Sau một tháng đi bộ dòng giã trên con đường dài hàng trăm dặm, gia đình anh cử nhân Nguyễn Sinh Sắc vào tới Kinh Đô Huế. Anh đưa vợ con đến ở đậu tại ngôi nhà tranh Ba San có một trái làm bếp. Ngôi nhà này cùng trong một sãy nhà đồng loạt gần viện Đô Sát tại Nội Thành. Đây là nhà dành cho những viên chức nghèo và gia đình lính khố vàng ở nhờ.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 Và bé Khiêm Gian chồng Với cái trái nấu bếp là buồn Đặt khung cười sát cửa sổ Và lối đi ra nhà ngoài Nửa trong cây giường ngủ Của chị Sắc Và bé Côn Nơi ăn trốn ở đã ổn định Chị Sắc bắt tay vào công việc Kéo sợi dệt vải Lấy công làm lãi Để nuôi con giúp chồng ăn học Anh Sắc vào học Quốc tử Giám Đổi tên là Nguyễn Sinh Huy Nhưng bạn bè anh, bà con cùng xóm quen gọi là ông cử nghệ, bà cử nghệ. Hàng ngày, anh đi bộ hàng dạm đường đến lớp học. Trường quốc tử giám ở tận bên tảng ngạn con sông Hương, phía tây Thành Huế, thuộc xã An Ninh Thượng, huyện Hương Trà. Những giám sinh hầu hết là con cháu nhà vua, con cháu các quan đại thần. Họ đi dự bình văn bằng xe song mã, hai ngựa kéo hoặc xe song loan, gần như cái kiểu do hai người khiêng. Quần là áo lượt, có tiểu đồng hầu cháp đi theo. Riêng anh cử sắc thì vẫn cái ô gọng đồng cũ kỹ, đi quốc mộc. Sáng ra, anh ăn qua loa với vợ con, mang theo đến trường một ít khoai lang, giăm ba quả cà hoặc đùm cơm độn ngô khoai, chút cá mặn để ăn trưa. Xế chiều anh về nhà, bắt tay vào việc dạy học.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 Côn đi bên cha mà lại nhớ lời căn dặn của cha hôm đi thi hội về. Với cái tuổi của con, nghe điều gì, thấy việc gì đều là những bài học vỡ lòng. Côn và anh cả khiêm được cha dẫn đi xem phong cảnh của đất thần kinh. Sau những cơn mưa, huế ủ màu ảm đạm, con nhìn từng đám mây đục trôi trên bầu trời xám trì. Đỉnh núi phía tây kinh thành, những làn mây quấn hình vành khăn, trắng xốp. Côn định hỏi cha tên của hòn núi mờ ảo giữa mây răng như cảnh núi non trong chuyện cổ tích, thì trước mắt Côn đã hiện ra một dòng sông phẳng lặng. Côn thủ thị hỏi, Cha ơi, cha, con sông Ni có tên gọi không hả cha? Có chứ con, tên nó là Hương, sông Hương. Nước sông Ni thơm lắm phải không cha? Sao con nghĩ rằng nước của con sông Ni thơm?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 Những cột khói bên sông hình nấm rát mỏng trên mái nhà ngói vảy rồng Từng cơn gió đổ dài theo dòng sông xanh xa hôn hút Kéo theo những lớp sóng lăn tăn như những nếp da nhăn trên vầng trán ông già mù ở làng chùa Mỗi khi ca những bài ca thương nước loạn ly Nhà lầu đây, phải không cha? Đây là ngọ môn, tức là cửa chính của Hoàng Thành, con ạ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 Đừng vội nghĩ những việc của người lớn. Bé khiêm mắng em. Mới nứt mắt mà hỏi giặt chuyện của người lớn. Lần sau, cha đừng cho nó đi chơi phố nữa, cha. Bé côn xị mặt, cúi nhìn bàn chân mình in trên mặt đường xâm dấp nước mưa của đêm hôm trước. Những cái ổ gà đọng đầy nước lúng liếng như con mắt ướt đau đáu nhìn trời. Bỗng nét dỗi hờn trên mặt côn bay biến. Hai mắt Côn chớp chớp nhìn về phía có tiếng nhạc ngựa. Ba chiếc xe song mã đang chạy tới. Côn níu chặt bàn tay cha đi nét vào mí đường thành nhưng mắt vẫn không rời những cỗ xe phủ rèm gấm. Những người ngồi trong xe đội mũ cánh chuồn, áo sa tanh kép, theo hoa cúc, quần là, chân đi hia. Lại còn có những bà mặc áo phóc, áo nhiễu, đội cái khăn có tới hàng chục lớp tròn như cái dế cả những con ngựa kéo các cỗ xe cũng được khoác trên mình bộ đồ thêu nhiều màu sắc rực rỡ, từng chuỗi hạt cườm óng ánh. Cổn rất thú vị về bộ lục lạc trên cổ ngựa, giống như những quả sung sâu thành chuỗi, quả ở giữa thì to bằng trái ổi châu. Sau những cỗ xe xong mã là những tốt lính đội nón giấu, vác súng dài, áo thắt đai ngang bụng, bước lật đật, mắt nhìn lơ láo. Đi trên con đường về phía chợ xếp, mắt Côn bận rộn với dòng người đi lại tấp nập, nào cáng, nào xe, nào gánh, nào khiêng vác, vẻ tất bật. Xen trong đám đông của dòng người nổi bật lên những cô gái áo tím, áo dài, áo nâu, nón thúng quay thao, nón gò găng, ô cánh rơi, ô trắng, ô đen. Cồn níu tay cha lại. Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Còn muốn mua cái chi nào? Côn chỉ tay về chỗ bà già gầy gò Đội chiếc nón mê Trước mặt là chiếc mẹ con cũ kỹ Đứng bên cạnh bà già Là hai chị em cô bé Bằng sắp tuổi anh em Côn Gầy dơ xương, áo không, người lấm lem Con muốn cha biếu Ba bà cháu ăn xin ni một ít tiền Khiêm gật đầu Ồ, Côn nó nói phải đó Cha ạ Cha cho bà cụ ni ít tiền đi cha Anh Sắc vết trong túi áo được ít tiền lẻ bỏ vào mẹt cho bà cụ. Chúng tôi biếu bà cháu cụ chút ít tiền mua lẻ gạo để đỡ lòng. Bà cụ chắp tay vái, lạy thầy, lạy cha con thầy mớ vái, xin trời Phật phù hộ cho cha con thầy được nhiều tài, nhiều lộc. Hai đứa bé thì nhìn ba cha con người cho tiền một cách biết ơn. Anh Sắc bước chậm rãi nói với hai con. Các con xem. Những người đói khát đi ăn xin đầy đường thế kia, ta lấy đâu ra tiền của mà cho khắp lượt được. Và lại, ta có cho họ một bữa ăn thì cũng chỉ là chợ đói cầm hơi được một ngày, chứ chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khát. Con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu, phải không cha? Phải rồi, ở nơi nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ đông hơn người giàu. Mà người giàu tiền giàu của thì ngồi trên đầu trên cổ người nghèo, các con ạ? Các con cứ hình dung, cái nón chóp úp sấp nó thế nào, thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo ở trên thế gian này cũng thế. Côn hỏi lại, tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chóp mà người nghèo nhiều như cái vành nón, cha nhỉ? Đại để là như vậy. Vào tới cửa chợ xếp, Côn tần ngần nhìn hai dãy những thầy bói ngồi trên trõng tre, trước mặt là cái cháp cái mai rùa, người kêu rêu, ngồi bệt dưới đất vái vái những người đi qua đi lại. Ông già mù hát xạo ngồi trong mảnh chiếu con kéo nhị. Côn vụt nhớ về quê nhà, hình ảnh bà ngoại, dì An, chị Thanh, đàn gà trên sân, tổ chim sẻ trên hồi nhà, tiếng sáo diều đêm trăng, Làn vĩ dặm của các cô phường vải Và ông già sầm ngồi trên manh chiếu bên gốc cây đầu làng Bên tay côn còn văng vẳng tiếng ông sầm nói Mắt mù, không đáng sợ Bằng sáng mắt mà tim mù Rồi ông thường ca Chết ông trời chuyển vận làm sao Thiệt công bao kẻ anh hào ra tay Nước nam ta sao lại có tây, Hình ảnh ông già mù hát dạo đã thoát biến vào dòng nghĩ lộn xộn của Côn, và Côn đã bị hút vào những âm thanh ồn ào, cảnh tượng hốn độn náo nhiệt của chợ xép. Hai anh em Côn muốn gieo lên khi nhìn thấy hàng rãi những đồ chơi Tết Trung Thu. Khiêm năn nỉ cha. Cha mua cho chúng con cái đầu sư tử và cái đèn ông trăng kia, cha. Anh sắc vẻ mặt thoáng buồn.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 Anh Sắc mua thêm bốn bộ sách, minh tâm Bảo sám, luận ngữ, chung dung, mạnh tử. Ra khỏi cửa hàng sách, anh Sắc nói với hai con. Số tiền mua mấy quyển sách ni bằng tiền gạo một tháng ăn của nhà ta, các con ạ. Bé khiêm nhìn cha, vẻ ngạc nhiên. Mất nhiều tiền giữa cha. Răng cha chẳng để rồi mượn sách về nhà mà chép cho đỡ tốn tiền, hả cha? Anh Khiêm nói phải đó, cha Cha chép phần bài học của cha, chúng con chép phần bài học của chúng con. còn thấy nhiều bữa, mẹ của con thèm trầu mà cố nhịn vì câu đắt, không dám mua cha ạ. Cái đáng chi tiêu thì không thể rẻ sẻn được, các con ạ. Học phải có sách. Trong sách ấu học ngũ ngôn thi cha vừa mua cho các con có dạy Di tử kim mãn doanh, Hà như giáo nhất kinh. Anh sắc chưa kịp giải thích thì côn đã hỏi. Nghĩa là gì hả cha? Tức là để cho con hòm vàng đầy không bằng dạy con một quyển sách. Các con rõ chưa? Sách nói hay quá, cha nhẹ, khiêm tấm tắc. Còn có câu nào hay như câu ấy nữa không cha? côn ngây thơ hỏi cha. Anh sắc cười. Quyển sách con đang ôm trong tay có những... 278 câu, mỗi câu 5 chữ. Các con rồi sẽ học lần lần bằng hết ngần ấy câu. Chàng ngẫm thấy câu nào trong quyển sách ấy cũng đáng nhớ. Nhớ để làm được như sách dạy. Chẳng hạn câu, dưỡng tử giáo độc thư, thư trung hữu kim ngọc. Nghĩa là, nuôi con phải biết dạy con đọc sách, vì trong sách có vàng ngọc. Cho nên, sách đắt tiền, nhà ta còn túng thiếu, cha mẹ phải nhịn các thứ khác để mua sách.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 Con ưa nhìn kiểu gánh chè như múa, chứ nỏ thèm ăn chè mô, chạ. Côn hứ anh một tiếng nói với cha. Con, con có thèm chè ngọt chạ, nhưng con nỏ thích ăn ở dọc đường mô. Về nhà mẹ nấu chè, cho con ăn, thích hơn, phải không cha? Vì sao con lại không thích ăn quà ngoài đường? Anh sắc hỏi côn. Mẹ dặn, các con là con nhà có chữ, thì phải biết trọng, biết giữ.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 hào hứng,C côn sáng ý lắm, ta nên đặt tên cho những nơi chúng mình hay tụ học nhau lại chơi. Huệ Minh vẻ ngao ngán. Chúng mình đã Phạ thượng, vua là đấng thiên tử, chúng mình thuộc quyền chăm dắt của vua cho nên tử quan chí dân không ai được làm việc chi ngoài sự quy định của nhà vua. côn chớp chớp mắt nhìn về phía điện Thái Hòa, nhớ lại đã có lần bà ngoại nói với côn: “Vuua là con trời”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 Côn không chịu thua. Anh mất cha chuyện ni thì em cũng sẽ mất cha về tội anh đã ném chim trên cây gần đại nội, suýt nữa thì bị chú lính khố vàng chộp được. Kỳ sàn hòa. Cho qua, cho qua hết. Còn cái chỗ chúng mình ngồi chơi ni thì gọi là bến ngự đồng như Côn nó đã đặt tên. Công tôn nữ Huệ Minh dỗi bỏ về. Côn đưa đám bạn nhỏ ra bờ sông con chơi trò nói điện thoại.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 Về nhà ngay, thằng khơm mô nữa rồi. Ờ, con nhà hư rồi, ra tận ngoài sông Ni mà dầm nước, chết đuối có ngày mất con ơi. Chị Sắc ghé vào bụi cây bẻ một cái soi, kỳ kéo tay khiêm chạy lùi lùi dọc bờ sông, gọi với con. Chạy mau, kẻo mẹ mi đập, con ơi. Con không chạy mà rời khỏi bờ sông đi tới với mẹ, chị Sắc tay cầm soi, dục Về nhà nằm, để mẹ hỏi tội, mau lên. Côn ngoan ngoãn đi về nhà, đám trẻ thành nội cũng lục tục đi tít đằng xa. Về đến trước cửa, chị Sắc nhắc. Dửa chân đá rồi vô phản nằm xuống. Côn nằm úp mặt xuống phản, hai tay ôm lấy mông đít, đợi những ngón tay của mẹ. Chị Sắc ngồi xuống mé phản, đám trẻ từ ngoài ngõ ngấp nghé nhìn vào. Chị Sắc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 Mặt nước từ phía kinh thành lên tận kim long, sáng màu ngọc. Nguyễn xinh sắc, ngồi xếp bằng trên phản, cùng uống rượu với quan thượng thư bộ binh Đào Tấn. Ba mẹ con chỉ cử sắc, ăn cơm ở gian nhà dưới. Không dám đụng mạnh đũa bát, không dám ho hay dặn hắng một tiếng. Sự yên lặng của đêm kinh thành như lắng động vào gia đình người học trò xứ nghệ này.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 quan đào tấn vẫn một giọng nhún nhường. Làm quan là làm người đầy tớ của dân chúng, đó là điều tôi học người xưa. Ngày nay kẻ làm quan móc túi của dân mà không biết đỏ mặt nhiều vô kẻ. Nhưng dân không dám đuổi cổ quan đi là bởi quan nhiều quyền, dân không có thế lực. Thiết tưởng, dù dân không làm gì nổi, thì kẻ làm quan đục khoét của dân vẫn lưu ở trên đời một tiếng xấu. Nhân bất khả vô sỉ Thưa quan thượng Hành kỷ hũ sỉ Người xưa đã nói Về những điều tốt đẹp ấy là rất quý Rất hiếm Cái quý hơn hiếm có hơn là quan thượng Đã làm được những việc tốt đẹp Trên bước khoản lộ của mình Vì vậy mà những học giả Người có kiến thức rộng xứ nghệ Đã nhận ra được cái chân tâm Cái thật lòng của quan thượng Mà quan đặt vào đôi câu đối Tại cửa tiền thành vinh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 Tôi xin báo một tin buồn với quan cử là Quan Ngự sử Phan Đình Phùng đã từ trần trên núi Quạt. Ôi! Anh cử sắc đánh đổ ly rượu xuống chiếu. Quan Ngự sử mới 49 tuổi. Tin báo về chiều, quan đảo tấn giọng run run là Nguyễn Thân đã cho binh lính tìm được mộ quan ngự sử và đảo lên, thiêu thi hài thành cho rồi nhồi với thuốc súng bắn xuống dòng sông La